Chào mừng các bạn đến với kênh truyện cỏ lông trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Mây trên đồng bay mãi của tác giả An Dĩ Mạch. Chương 7. Những điều đẹp nhất. Quãng đời mà tôi từng có, thứ cô ấy cho là đẹp nhất. Chiều thứ hai, Sĩ Mạch chuẩn khỏi tòa báo, cô đứng trước tòa nhà của đài phát thanh và truyền hình, ngẩng cổ ngó nghiêng. Cái tên hàn hiểu quỷ quái này không có ý thức sửa sức gì hết. Cô trừ mọi cả chân mà vẫn chưa thấy ra. Cảnh vệ nhìn cô một lượt đầy dò xét, cô lẩm bẩm. Đúng là nhà đại có khác, không dùng bảo vệ mà dùng cảnh vệ vũ trang. Nhà đại đúng là nhà đài, oai hơn toàn soạn nhiều. Thưa cô! Anh cảnh vệ vừa mở miệng, dĩ mạch vội vàng đứng nghiêm. Cô nhớ tới lần trước mình theo Hàn Hiểu đến đại địa phương của một tỉnh miền Trung quay phim. Vừa mới đặt chân vào cổng, họ đã bị trưởng phòng tin tức ra lệnh cho cảnh vệ chặn lại. Hàn Hiểu tính nóng cắt om sòm, nhưng cuối cùng cũng bị lôi đi. Cô bạn Hàn Hiểu vừa về đến nhà đã cấu um lên. Nói, lần trước có chuyện xung đột với cảnh vệ, xem ra bảo vệ tòa soạn mình vẫn còn tốt chán. Thưa cô... Anh cảnh vệ nhắc dĩ mạch lần nữa, dĩ mạch mới sức tỉnh nhìn anh chàng cao lớn, da dám nắng đứng sừng sức trước mặt. Xem ra, cảnh vệ đài, hàn hiểu thật nhã nhặn. Thấy cô lơ đáng như vậy mà vẫn không nổi giận gì. Tôi đang chờ bạn, cô ấy ra ngay bây giờ mà. Dĩ mạch vừa cười trừ, vừa giải thích với cảnh vệ. Tôi biết rồi, nhưng cô có thể đứng qua một bên không? Cô che mất camera của chúng tôi rồi. Anh cảnh vệ kiên nhẫn giải thích, cô nàng này không những che mất camera mà còn chê luôn cả màn hình TV của anh. Sĩ Mạch vội ngoái nhìn camera trên đầu rồi lại nhìn chiếc TV màn hình tinh thể lỏng ở bên cạnh, mới hiểu ra vấn đề rồi vội lui qua một bên. Sĩ Mạch vốn không muốn đến, nhưng Hàn Hiểu và lại khai hân cứ liến thoáng mãi trong điện thoại. Cuối cùng cô cũng đồng ý đến đăng ký tham gia đợt tuyển phóng viên biên tập của đài truyền hình Vân Trạch. Sĩ mạch lúc còn học ở Đại học Tân Đông Phương có quen Hàn Hiểu và Lại Khai Hân. Hồi đó để tiện đi lại, cô quyết định thuê một căn phòng ở gần trường, quốc, gần đường Quốc Định. Vừa hay Lại Khai Hân học Đại học F cũng rất gần cô, nên dù cô về ở chung. Còn Hàn Hiểu học Đại học Giao thông, cô không phải người bản địa, hoàn cảnh gia đình cũng tầm tầm bậc trung, nên tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sĩ Mạch là sinh viên ngôi trường gà dại, vô danh tiểu tốt, tiếng Anh tồi tệ, để lấy được bằng tốt nghiệp, không thể không đến tân Đông Phương. Cô vốn nghèo quá thể, thấy lại khai hân lại cung cấp nơi ở miễn phí nên vui vẻ dọn vào ở cùng. Ba cô nàng vừa làm quen đã thấy sự thích phù hợp, tính khí bốc đồng giống nhau, thế là thành một nhóm. Cũng không biết có phải là do duyên phận hay không, ba người bọn họ dù không cùng một chuyên ngành, không học cùng một trường, nhưng tốt nghiệp xong đều theo nghiệp phóng viên. Hàn Hiểu từ đài truyền hình truyền sang đài phát thanh, làm biên tập viên chính ở đó. Lại khai hân thì làm phóng viên ở một công ty truyền thông. Công việc nói chung cũng mưa thuận gió hòa. Chỉ có sĩ mạch, bằng phóng viên thì mãi không xong, công việc cũng không ổn định thấy bộ dạng u lì lì của Dĩ Mạch, hai chị em quyết định kéo cô đến thi lấy bằng phóng viên của đài phát thanh và truyền hình. Một là vì bằng của tổng cục phát thanh truyền hình dễ lấy hơn bằng của tổng cục xuất bản thông tin. Hai là sau này nếu cô có xin phép, xin giấy phép hành nghề phóng viên, thì Hàn Hiểu cũng giúp được. Chẳng ngờ Dĩ Mạch chờ mãi mà Hàn Hiểu với lại khai hấn vẫn chưa xuất hiện. Dĩ Mạch chán nản ngó nghiêng. Ngoài cửa xế hộp hào nhoáng chạy qua, bên đường từng dãy xe, xe ô tô xếp hàng ràng rạc cứ như là lễ truy tiểu của chùm xã hội đen. Wow, đài truyền hình lại mời đến vị nào thế nhỉ? Cậu nhìn hoành tráng chưa kìa? Sĩ Mạch thấy đầu nhói bên vai, phát hiện Lại Khai Hân đang tóm chặt vai cô, vẻ mặt đầy phấn khích. Sĩ Mạch thấy Lại Khai Hân có tiềm năng làm phóng viên giải trí hơn cô, việc gì cô ta cũng tò mò muốn biết. Sao đến muộn thế? Sĩ Mạch thấy mình mà chờ thêm tí nữa, chắc hoạt thành hóa thạch mất. Hàn Hiểu chưa nói với cậu à, cậu ấy bị đạo diễn lôi đi đâu rồi ấy? Theo kinh nghiệm của tớ, cậu ấy bị gọi đi thế này thì ít nhất một tiếng đồng hồ mới quay lại được. Lại khai hân nhìn đồng hồ đeo tay. Đúng là có một tin nhắn chưa xem. Cái cậu này vẫn... Chưa chữa cái tật coi điện thoại là máy nhắn tin à, sao không vào trong đợi? Lại khai hấn thắc mắc hỏi Cảnh vị đứng đầy cửa thế này, làm sao mà vào? À dĩ mạch, lần đầu tiên cậu làm phóng viên đấy à, đến cái cửa cũng không vào được sao? Không thấy phòng trực bàn ngay bên cạnh à, trình giấy tờ xong là vào được luôn Lại khai hấn nhìn cô bạn như nhìn quái vật Dĩ mạch trao mày Thực ra là cô không muốn xuất trình giấy tờ sĩ mạch quể hoài Tựa một bên trở lại khai hân trình giấy tờ Nói thật Hôm nay cô chẳng muốn đến đây đăng ký Thì lấy bằng phóng viên gì đâu Từ bé đến lớn Cô ghét nhất là thi cử Bà cô làm bài thi Thì đúng là đòi mạng cô rồi Còn nhớ trước kia mỗi lần kiểm tra học kỳ Vân Bộ Hàn đều ép cô làm bài tập suốt ngày Không làm xong Thì không cho đi đâu hết Quyền bảo số rảnh mãi, Sĩ Mạch vẫn không chịu làm bài. Cuối cùng, Vân Bộ Hàn nổi nóng lên, đập bàn hỏi, cô rốt cuộc muốn gì? Sĩ Mạch cũng cuống lên, đỏ mặt trả lời. Em quả thật, em không biết làm bài nào cả. Sĩ Mạch lắc đầu, thật vô dụng, sao lại nhớ đến người ấy chứ? Tiếp theo là bản tin phân trạch, sau đây mời quý vị khán giả theo dõi chuyên mục phỏng vấn cùng Tô Đình. Cô phát thanh viên mỉm cười đóng quyển sổ lại. Có nhầm không? Bạn tin phát hết rồi mà Hàn hiểu vẫn chưa xuất hiện sao? Tớ biết, tại sao đạo diễn lại gọi cậu ấy rồi? Lại khai hân xuất tiền giấy giờ xong, ngẩng đầu nhìn TV, nét mặt đầy ẩn ý. Tại sao? Cô nàng lại khai hân này có thể nói là loại đặc biệt trong báo giới. Phỏng vấn viết bài không bao giờ theo quy tắc nào cả. Nghe nói cô nàng là truyền nhân của một vị phóng viên lão làng nào đó, bị cả giới truyền thông đưa vào danh sách đen. Vì thế, làm việc gì cũng có mánh riêng. Nhưng hai năm nay, đúng là cô nàng có viết được một số bài rất ma lanh. Hàn Hiểu thường miêu tả Lại Khai Hân là người có khứu giác tin tức nhẹ như cún. Vì thế, dĩ mạch không hề hoài nghi. Lại Khai Hân lại ngửi được chuyện gì rồi. Hàn Hiểu bị lên lớp chắc chắn là vì Tâu Đình, chắc chắn hơn nữa là có liên quan đến nhân vật Tâu Đình phỏng vấn hôm nay. Nói thế là dĩ mày hiểu rồi, Tâu Đình là bạn học đại học của Hàn Hiểu, nghe nói là hai người cùng mê một anh chàng trai, đẹp trai nào đó của đại học F. Hai người ganh đua kèn cựa nhau mãi, cuối cùng Hàn Hiểu cũng chiếm được trái tim của chàng. Chẳng ngờ từ đó đến nay, Tô Đình luôn đối nghịch với Hàn Hiểu ở mọi nơi hồi mới thi tuyển vào đài truyền hình, hai người cùng đến tham dự, nhưng chỉ có một vị trí cần người. cuối cùng, đài truyền hình chọn tô đình vì cô ta có bề ngoài ưa nhìn. sau đó tuyển vớt hàn hiểu vào làm biên tập. hàn hiểu làm sao chịu nổi sự kỳ thị này? thà làm phóng viên cho đài phát thanh, thu nhập kém hơn một con số không, còn hơn là làm một nhân viên tuyển vớt. Cũng không rõ có phải hàn hiểu trời sinh đã có ân oán với Tâu Đình hay không mà hai người đều bị phân vào tổ phỏng vấn người nổi tiếng. Hai người bình thường vốn đã tranh giành, đấu đá dữ rồi. Lần này chắc chắn là có nhân vật nào đó nhận lời phỏng vấn với Tâu Đình mà từ chối cho hàn hiểu phỏng vấn đây. Này, cái hàn hiểu cũng ngơ ngang ngửa với cậu, xem ra đấu không lại Tâu Đình rồi. Lại khai hấn lắc đầu thở dài. Cái cậu này, cậu nói ai đấu không lại cô ta? Thật không hiểu sao làm sao cả. Lúc tớ liên hệ phỏng vấn, thì phòng đối ngoại Cool Game nói CEO của họ không có thời gian phỏng vấn. Ai ngờ lại nhận lời với tô Đình. Vừa rồi tớ gọi điện hỏi lại, thì họ bảo là giám đốc vừa mới đổi ý. Giọng hàn hiểu vang lên, làm dĩ mạch giật bắn cả mình. Cậu nói ai? Giám đốc của Cool Game á? Oh my god! Các cậu thấy giám đốc của họ chưa, tôi đã từng đóng giả lao động, lao công để đột nhập vào khu văn phòng để tận mắt nhìn thấy CEO thần bí của họ, đúng là ngang ngửa với ngôi sao điện ảnh. Ánh mắt vừa ngang tàng vừa dịu dàng, đẹp trai quá đi mất. Âm lượng của Lại Khai Ân tăng cao chót vót, dĩ mạch lập tức đứng cách xa cô nàng 3m. Đóng giả là lao công sao? Chắc chỉ có mình cô nàng này làm nổi. Xem ra, việc đăng ký dự tuyển hôm nay không thành rồi. Sĩ Mạch bị hội lại khai hấn lôi vào văn phòng xem chuyên mục phỏng vấn cùng Tâu Đình. Đài truyền hình có khác, đến tường của phòng tin tức cũng treo TV màn hình tinh thể lỏng lúc nào cũng có thể cập nhật tin tức. Lúc này, các phóng viên trong văn phòng đang ngồi, mỗi người bưng một hộp cơm, vừa ăn vừa nhìn chăm chăm vào màn hình TV. Hàn hiểu bắt đầu vào đề Với việc kênh thời sự phân trạch quảng cáo quá nhiều, rồi thì cuộc cạnh tranh quyết liệt không từ thủ đoạn nào của giới truyền thông ngày nay. Cuối cùng, những răng nhấn lợi kết thúc diễn giảng ở phần dạo đầu chuyên bụng phỏng vấn của Tô Đình. Xin chào quý khán giả và các bạn. Cảm ơn đã theo dõi chương trình phỏng vấn cùng Tâu Đình hôm nay. Vị khách đến với chương trình hôm nay là CEO của công ty chế tác và phát triển trò chơi lớn nhất châu Á, Cool Games. Vân Mộ Hàn Anh Vân, chào anh, hoan nghênh anh đã đến với chương trình của chúng tôi. Vân Mộ Hàn Sĩ Mạch giật thắt mình, ngừng đầu lên nhìn màn hình. Người đàn ông trên màn hình khiến cô cảm thấy vô cùng xa lạ, khiến cô tưởng những chuyện đã qua chẳng qua cũng chỉ là ảo giác. Đây đúng là Vân Mộ Hàn trước kia cô quen sao? Cũng diện mạo đó, nhưng mang máng vẻ bí ẩn đến khó hiểu. Vẻ xa cách nghề nghiệp, nụ cười lễ độ, cử chỉ khoan hòa. Vân bộ hàn này cô không quen. Điều này khiến tâm trạng cô có phần hứng hụt, tựa như mất đi một thứ gì đó quý giá. Thấy chưa, áo anh đang mặc trên người là mẫu mới của Versace. Áo sơ mi màu này không phải ai cũng dám mặc đâu, mà cũng chỉ có vân bộ hàn mới mặc được ra hồn. Lời tán tưởng của Lại Khai Hân như một trọng nước lạnh rụi và dĩ mạch. Trong thoáng chốc, cô đã bình tĩnh trở lại. Vân Mộ Hàn từ lâu đã không còn là cậu nhóc nghèo trước kia, vẫn thường dỗ dành chiều chuộng cô, nhịn ăn nhịn uống tiết kiệm vì cô nữa. Giờ đây, anh đã thành công thành toại, mọi chuyện trước đây giờ đã trôi vào quá khứ. Từ lúc không hẹn mà gặp sau cánh gà ở live show của Kim Ươn Cha, đến khi vô tình thoáng thấy nhau ở nhà hàng Pháp. Cô đều tự dối mình rằng Cô nhận lầm người rồi Nhưng lúc này đây Khi anh cười nói trên chương trình truyền hình Cô không thể không thừa nhận Anh về thật rồi Anh trở về Vân Trạch rồi Anh nói Anh nhất định sẽ trở về Anh còn nói Sẽ không thể để cô sống vui vẻ Đúng là cô sống cũng không lấy gì làm vui vẻ Vân Bộ Hàn Anh có biết 6 năm nay Em sống thế nào không? Cùng cực đến tột độ Vì bài viết mấy chục tệ mà phải ăn gió uống xương ngoài biệt thự của các minh tinh Bị cảm cũng không dám xin nghỉ Rồi cả cơn đau tim càng ngày càng nặng Những điều này anh đều không hay biết Người đàn ông thề sẽ chăm sóc cô suốt đời đó Mà bỏ cô đi sơ so un một mình Đến cả lời cáo biệt cũng không Anh làm sao mà biết được Những năm qua cô đã sống thế nào Có người cho rằng ra là anh cũng ở đây Là câu nói xúc động nhất trên đời Còn cô thì chỉ muốn hỏi Vì sao anh lại ở đây Vì sao anh còn muốn ở đây Máy điều hòa phì phì hơi lạnh Sĩ mạch run rẩy nhìn lên màn hình tinh thể lòng Sĩ mạch, cậu có cần mặc áo của tôi không Đứng đây lạnh lắm Đừng để bị cảm đấy Thấy thân sắc dĩ mạch không được tốt, Hàn Hiểu vội lấy áo khoác ra. Cô biết sức khỏe của dĩ mạch vốn rất yếu. Bình thường một trận cảm con con, người khác một tuần là khỏi, thì cô phải kéo dài một hai tháng là thường. Cảm ơn. Áo khoác vừa phủ lên người, hơi ấm đã chuyển đến, nhưng tim thì vẫn như hóa đá. Giám đốc Vân, anh có thể giới thiệu với chúng tôi trò chơi mới nhất của Coo Game là này không? Mạc Thượng Vân là trò chơi RPG 3D đầu tiên nhiều game thủ yêu thích, với thiết kế mang đậm màu sắc võ thuật Trung Quốc, hình ảnh đẹp và tinh tế, tinh tiết ly kỳ hấp dẫn, cho phép tung ra nhiều dạng nhân vật. Trò chơi này kế từ những ưu điểm của các trò chơi chiến lược mà Q-Game đã sản xuất. Người chơi không chỉ có thể mô phỏng cuộc sống con người và thăng cấp, mà còn có thể tổ chức bang phái, và nhất là có thể đấu võ giữa các bang phái. Lập đội, bay trận, chiến đấu đều là những thứ trước mắt bất kỳ trò chơi nào ngoài thị trường cũng không bị được Vân mộ hàng giải thích xong, có người kinh ngạc kêu lên Có cả trò chơi kết hợp World Game với Online Role Playing Game sao? Nghe giám đốc Vân giới thiệu, tôi cũng muốn đăng ký chơi ngay lập tức Nghe nói, ý tưởng và lập trình cho trò chơi này đều là của anh Em đã nghĩ ra ý tưởng này như thế nào? Dĩ mình hít sâu, cuộc phỏng vấn này cô không muốn xem tiếp nữa Nhưng lại khai hấn rất hào hứng, không có chút gì là muốn đi cả Vì tôi có một người quen cũ, cô ấy rất khó tính với game Hồi trước, lúc nào chơi, cô ấy cũng đưa ra rất nhiều ý tưởng sáng tạo Sao anh lại có thể bình thản nói ra chuyện trước kia của họ Xem ra, cứ canh cánh nỗi đau trong lòng, chỉ có một mình cô thôi Vậy sao? Người này có phải là một người bạn đặc biệt quan trọng của giám đốc Vân không? Chúng tôi không phải là bạn Câu trả lời không chút đàn đo của Vân Bộ Hàn khiến Tô đỉnh hơi lúng túng May mà khả năng ứng biến tại chỗ của cô ta khá tốt nên vấn đề đã lập tức được xoay qua hướng khác Bụp. Dĩ Mạch vừa pha phái cốc nước của Hàn Hiểu, nước trà chảy lanh láng, làm ướt cả bài viết trên bàn Cô hoàng hốt thu dọn mọi thứ trên bàn. Trong nháy mắt, mọi người đều quay lại nhìn cô. Cậu không sao chứ, cứ như mất hồn ấy, hay là để lại khai hân đưa cậu về. Hàn Hiểu lo lắng nhìn ăn dĩ mạch, dĩ mạch ngơ ngác nhìn lại Hàn Hiểu, dường như chưa nghe rõ bạn vừa nói gì. Trong đầu cô chỉ vang lên câu nói, chúng tôi không phải là bạn của vân bộ Hàn. Mặc dù vốn đã không dám mong mình và anh còn có thể làm bạn, nhưng khi câu nói này phát ra từ chính miệng anh, cô vẫn thấy sức lực như bị chút rỗng. Cuộc phỏng vấn sau đó đều tập trung vào trò chơi Mạc Thượng Vân. Vân Bộ Hàn cũng kiên nhẫn trả lời từng câu. Khi Tâu Đình hỏi anh có bạn gái không, sĩ mạch mới ngẩn đầu lên. Vân Bộ Hàn trả lời theo kiểu tung hỏa mù, không chút sơ sẩy. Sĩ Mạch hơi thất vọng, nhưng sau lại có chút mừng thầm. Chưa được mấy giây, cô lại tự diễu mình. Sau cùng, trong tim chỉ còn nỗi đau tê tái. Câu hỏi cuối cùng là, ngoài việc mong trò chơi thành công ra, thì giám đốc Vân còn nguyện vọng gì nữa không? Vân Bộ Hàn không trả lời ngay, một nét đau đớn thoáng qua mắt anh rồi biến mất ngay trong ánh mắt thâm trầm. Hy vọng cô ấy sẽ chơi trò chơi này. Vân Bộ Hàn nói rất nhanh, rất nhiều người không nghe rõ anh nói gì. Sao? Tâu Đình buồn miệng hỏi lại. Quãng đời mà tôi từng có, thứ cô ấy cho là đẹp nhất. Vân Bộ Hàn nói xong câu nói khó hiểu này, vội đứng dậy bước ra ngoài trường quay. Cảm ơn quý khán giả và các bạn đã theo dõi chương trình phỏng vấn hôm nay. Hẹn gặp lại ngày mai. Tàu Đình vội vã kết thúc chương trình, nhanh chóng chạy theo vân mộ hàn ra khỏi trường quay. Ha <cười> ha, không ngờ Tâu đỉnh cũng có lúc thảm thế này. Đúng là vân thiếu gia có khác, cá tính ghê, chăng tèm nể mặt cô ta chút nào. Chưa nói xong lời, đã chạy mất rồi. Hàn hiểu có phần hả hê. Cù thật, cá tính quá, tôi nhất định phải viết một bài về anh chàng này mới được. Lại khai hình búng ngón tay tánh tách. Sĩ Mạc, bên cậu không định viết gì về vân bộ Hàn à Sĩ Mạc Lại Khai Hân và Hàn Hiểu quay đầu lại thì mới phát hiện ra Áo khoác của Hàn Hiểu đã được đặt ở trên bàn làm việc Còn Sĩ mạch đã không thấy đâu nữa rồi Quang đời mà tôi từng có, thứ cô ấy cho là đẹp nhất Bên ngoài cửa xe là vô số những dãy đèn lấp lánh soi sáng màn đêm mờ ảo của thành phố buồn và cô đơn này Sĩ Mạch ngồi trong taxi, áp mặt vào cửa xe nhìn đèn đường bên ngoài, nối liền thành từng vệt vàng ấm áp. Nhưng không hiểu sao, cô lại thấy cay cay mắt. Và rồi cô bật khóc thành tiếng. Đó là lần đầu tiên trong sáu năm qua, cô lại có thể khóc lóc thảm thiết như thế này. Cô này, cô thất tình à, thất tình cũng là chuyện thường, cô đừng nghĩ quản nhé. Cô muốn đến bến sông phải không? Những người thất tình các cô cứ đậm một tí là chạy ra bến sông Bác Tài thấy dĩ mạch khóc, liền an ủi như vậy Ai bảo cháu muốn ra bến sông, cháu về nhà Chú mà định lại đi lòng vòng thì cháu sẽ kiện chú đấy Dĩ mạch vừa lau nước mắt, vừa lên rộng ghê cớm Bác Tài biết mình vừa chạm phải đinh, vội vàng ngậm miệng Các cô gái thời này chẳng có chút nu mì dịu dàng gì cả Ai cũng đánh đá như hàng tôm hàng cá Phần mộ hàn, Rốt cuộc là anh có ý gì? Vì sao lại sáng chế ra trò chơi ấy? Nếu không có quá khứ đó, liệu có phải cô sẽ không có nỗi đau này? Liệu cô có thể mỉm cười mà rút lui được không? Trò chơi đó gợi lại quá khứ một cách tàn nhẫn, nhắc cô về những chuyện đã trải qua. Sau đây, chúng ta sẽ nhận một cuộc gọi từ một bạn thính giả. Chào bạn! Tôi vừa xem một cuộc phỏng vấn cảm động quá, người đàn ông ấy đã nói câu, "Quãng đời mà tôi từng có, thứ cô ấy cho là đẹp nhất." Làm tôi nhớ đến chồng tôi, tôi muốn yêu cầu bài đã từng là điều đẹp nhất tặng chồng tôi. Chiếc radio trong xe vọng đến giọng nói sụt sịt của một người phụ nữ, Dĩ mạch ngấn ngấn nước mắt, bực bội lườm tài xế rồi lại tiếp tục khóc. Chầm chậm, chầm chậm. Tiếng nhạc vang lên, nhấn chìm tiếng khóc thút thít của dĩ mạch Nếu không phải đau đến đứt ruột, ai còn nhớ đến ai? Chỉ còn mây và trăng, nghĩ về sự đầy vơi của mình Không thể khóc, vì đã vỡ vụn mất rồi Điều đã từng đẹp nhất, một mình cô đơn trên con phố quen Đừng hỏi em đang nhớ ai Dĩ mạch xúc động, khóc càng to Bác tài trao mày, vặt lớn âm thanh, vừa lắc lư vừa hát theo bài hát Không còn gì nữa, tất cả đã vỡ rồi, cơ hội tình yêu Sự thực đã vỡ rồi, chuyện đời trái ngang, còn có gì đáng trân trọng nữa đây Chú có thể tắt bài hát này được không? Nghe tài xế say sưa biểu diễn, dĩ mạch không khóc nổi nữa, cô lau khô nước mắt Sao lại có người biết phá hỏng không khí như thế này chứ? Chú bảo này cô bé, chú hơn cháu phải đến hai chục tuổi, còn chuyện gì chưa thấy cơ chứ? Cháu cứ nghe chú hát một bài thì buồn phiền gì cũng tan hết. Cháu đừng cười, chú là Mick, gọi là gì ấy nhỉ? À, vua Mick. Thím cháu cũng vì giọng hát của chú mà mê mẩn đó. Chỉ cần chú cất giọng hát là thím cháu lại cười lăn lê bỏ toài. Phải rồi, phải như thế chứ, cười mới vui lên được. Sĩ Mạch không nhịn được, nước mắt còn chưa khô đã cười sẵn sặc ở sau xe. Lúc ông ta cất giọng hát trọ trệ tiếng phân trạch đúng là cô chỉ muốn lăn ra mà cười. Đã bao lâu rồi, cô không thoải mái thể hiện cảm xúc như thế này. Còn nhớ hồi bé, mẹ sợ cô lên cơn nên lúc nào cũng giữ cô khỏi những xúc động mạnh. Cũng chính vì vậy mà cách cư xử trong gia đình cứ nhàn nhạt, nhạt như nước. Cô chỉ thật sự biết cười hết mình là từ lúc quen với mộ hàn. Mộ hàn cũng là một vua mix có thể lạc điệu đến tận đảo Java. Mỗi lần đi hát karaoke với mấy người bạn của anh, cô đều cười bò trên ghế sofa. Lại nhớ đến chuyện trước kia nữa rồi, nếu buổi trưa đó cô không gặp mộ hàn ở hàng internet thì có phải mọi thứ sẽ không như thế này không? 6 năm nay, An Dĩ Mạch vẫn nghĩ đến câu hỏi này Nhưng chưa bao giờ cô nhận được câu trả lời chương 8 Thời niên thiếu Những hẹn ước dịu dàng và lời thư phương vấn Thể non hẹn biển Chỉ là tuổi trẻ dại khờ An Dĩ Mạch hồi còn học phổ thông Luôn được thấy cô xếp vào dạng cá biệt trong lớp Không thích học Không hòa đồng, thành tích xếp hạng từ dưới đếm lên. Bố cô là phóng viên thời sự, bận suốt ngày đêm. Sức khỏe mẹ cô lại yếu, thường xuyên phải nằm viện. Bố mẹ không có thời gian quan tâm đến việc học hành và đời sống của dĩ mạch. Thường ngày cô như đứa trẻ vất vừa ngoài đường, tan học là chạy ủ đến hàng internet chơi. Hồi đó internet mới nổi lên, mọi người ra hàng thường để chat hoặc chơi game. Hồi đó còn chưa có những game online lớn như truyền kỳ... Quái thú, dĩ mạch chỉ chơi vài trò trên một máy hoặc nối nhiều máy như Tam quốc Chí, đặc trụng đỏ, tỷ phú, CS. Cô học sinh ăn dĩ mạch học hành chẳng đâu vào đâu, nhưng chơi game thì không cần ai dạy cũng tỏ tường. Dần dần, cô mê đắm vào chuỗi ngày được xưng vương xưng tướng trong thế giới ảo. Hồi đầu, cô giáo còn mời bố mẹ đến để yêu cầu dạy dỗ dĩ mạch. Bị lôi khỏi hàng internet là chuyện cơm bữa. Nhưng về sau, thấy bố không trách phạt thì cô cũng chẳng biết sợ nữa. Dĩ Mạch từ nhỏ, sức khỏe đã yếu, vì vậy bố mẹ không đòi hỏi kết quả học tập của cô quá xuất sắc. Quản lý cũng được nới lòng hơn các bạn cùng tuổi. Tốt nghiệp cấp 2, Dĩ Mạch không khó khăn lắm để đỗ vào một trường cấp 3 được mệnh danh là chạy tập trung học sinh hạng bét của phân trạch. Nhà ở khu tập trung nhiều trường cao đẳng đại học nên các hàng internet cũng mọc nhiều như nấm. Tạo cho Sĩ Mạch một môi trường để hư thân Kỳ nghỉ hè năm đó của cô Trôi qua nhanh chóng Ở cửa hàng Internet của Trình hạo Mùa hè đó Nóng bức oi ả như trên trào sang Hàng Internet Qua những kẻ vô công dùi nghề như Sĩ Mạch Còn có rất đông sinh viên nội trú Của Đại học F Đến để tận hưởng không khí điều hòa mát lạnh Sĩ Mạch như thường lệ Chọn bừa một góc Đeo headphone vào Đăng ký ID để tham dự trò chơi Hàng internet này có game đối máy mà cô thích nhất Hơn nữa trò chơi được thiết kế rất tân tiến Không biết có phải vì đám sinh viên trường F tham dự hay không Mà đối thủ hôm nay hình như khó đối phó hơn trước Sĩ Mạch ngậm kẹo mút Quay đầu nhìn một lượt đám sinh viên xung quanh Shit Có kẻ tức giận đập bàn Đùa à Một người nữa xô ghế đứng dậy Không thể thế được Có người nện mạnh con chuột Này các cậu, thua thì thua, đừng có chút giận vào máy nhà Trình Hạo. Hạo này, không ngờ cửa hàng cậu còn có cao thủ giấu mặt, hội này đã từng lập kỷ lục bất bại trong trường F chúng ta đấy nhé. Cậu béo đứng trước máy tính phân tích nói, hốt thở hệt như độc cổ cầu bại vướng được đối thủ. Cậu sinh viên có tên là Hạo, nhưng người thích thú nhìn vào màn hình máy tính. Chiến thuật như thế này là lần đầu cậu thấy. Xem ra đối thủ hôm nay rất thú vị. Cậu qua máy bên kia, chỗ này để tôi." Trình Hạo không đợi cậu bé đồng ý đã kéo ghế ngồi xuống. "Trời, Hạo, bao lâu cậu không đích thân xuất hiện rồi, đối phương nguy hiểm phết đấy." Cậu bé đẩy kính lên, hứng chí, nhấp nhục ở một bên. "Tớ sẽ chỉ huy cả đội, cậu yểm hộ tớ, mấy người khác phối hợp." Trình hạo vừa nhanh tay gõ mặt mã, vừa ra lệnh. An Dĩ Mạch đang hào hứng đánh ở tầng một thì trao mày lại. Nắm người vừa tác chiến với cô, bỗng đổi chiến thuật, làm cho cô phút chốc không chống đỡ được. Cái quái gì thế này? Người biết biến, chẳng lẽ ta lại không? Dĩ Mạch rủa thầm một câu, cho kẹo mút vào mồm, nhanh tay di chuyển điều binh khiển tướng. Chỉ một lúc sau, cô nở nụ cười đắc ý. Xem tình thế trước mắt thì cô đã chiếm thế thượng phong rồi. Yeah! Dĩ mạch búng tay đánh tách, cô vừa thắng thêm một hiệp nữa. Cô đắc ý hát ư ử, tay gõ nhịp lên bàn. Thích chí, cô còn đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, tìm kiếm về tức tối cây cú trên mặt họ để thỏa mãn thói hư vinh nhỏ nhoi của mình. Sinh viên đại học F thì sao? Chơi game thì ai qua mặt được ăn dĩ mạch này chứ? Tám người trên tầng hai thần mặt im phăng phắc, Trình Hạo dường như vẫn còn choáng váng vì thất bại vừa rồi. Hắn là cao thủ nào đây? Trình Hạo đút tay vào túi, đứng trên gác trầm ngâm nhìn xuống người ra vào ở bên dưới. Chẳng lẽ phải gọi người đến giúp thật sao? Hạo, làm sao đây? Uông Đào vẫn im lặng suốt từ đầu đến cuối nhìn Trình Hạo. Gọi cho anh Vân? Lời Trình Hạo vừa thốt ra, đã nghe kế bên cạnh xoẹt một tiếng. Cậu béo ngã phịch xuống đất. Thấy bộ dạng lăn chiêng của cậu ta, mọi người đều bật cười. Cậu nói anh Vân Bộ Hàn sao? Khoa IT trường F, còn có anh Vân thứ hai sao? Ánh mắt Trình Hạo dừng lại trên màn hình máy tính. Cậu rất hiếu kỷ muốn xem nhà thiết kế trò chơi này và cao thủ số mặt sẽ giao đấu hấp dẫn đến đâu. Sĩ Mạch ở tầng dưới, không hề biết đối thủ của mình mời cao nhân nào đến giúp, chỉ biết từ hiệp này tình thế của cô càng ngày càng tệ. Đối phương đánh úp lẫn phản công đều điêu luyện chuẩn xác. Sĩ Mạch như một chú gà trọi non trống trả đến tỏ cả mắt. Trợn mắt nhìn binh sĩ của mình bị tiêu diệt hết, cô tức đến mức đầu muốn bốc khói. Bỗng một loạt tiếng hoan hồ dầm trời từ trên láp vọng xuống, màn hình máy tính của án sĩ Mạch đồng thời hiện ra chữ Game Over, dĩ mạch nổi cơn tanh bành, cô tháo cái hết vuông ra, đập bàn đứng dậy, ngoái lên trên tầng. Kẻ vừa đánh cô đến không còn manh giáp, nhất định là ở tầng trên. Hắn ta ở tầng dưới. Chỉ trong mấy hiệp ngắn ngủi, Vân Mộ Hàn đã tóm được IP của đối phương và biết kẻ đó ngồi máy nào. Thấy Vân Mộ Hàn đứng dậy, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn xuống tầng dưới cô bé ở tầng dưới cũng vừa lúc đứng dậy, tháo hết vón ra, lắc lắc mái tóc dài bị rơi hết vón vướng vào rồi ngước lên. Dĩ Mạch thấy ngay Vân Bộ Hàn đứng giữa đám đông, chàng trai này có cái gì đó thật khác biệt, khiến dù ở giữa đám đông, anh cũng không bị chìm lấp. Bên cạnh anh ta còn có một người mặc áo đen đang phân vân và nghi hoặc nhìn cô. Cô hừ một tiếng, đúng là nguyên soái quân sư đủ cả. Phân Bộ Hàn nhớ mắt nhìn cô bé trước mắt, sĩ mạch cũng không ngại ngần gì, ngẩng đầu nhìn đáp trả. Từ xưa đến nay, cô không bao giờ chịu thua ai. Người nhìn ta thì ta cũng nhìn người, xem thử ai chịu được lâu hơn. Vừa chạm vào ánh mắt nghinh chiến của sĩ mạch, Phân mộ Hàn lại thấy ngợ ngùng. Đôi mắt của cô bé này thật đẹp, nó giống như ánh sao lấp lánh trên trời đêm mịn màng. Cô bé ngẩng đầu nhìn anh không chút e ngại và cũng không hề che đậy vẻ hiếu kỳ. Trong ánh mắt xanh mạnh đó có nét tinh nghịch và kiêu kỳ của thiếu nữ. Đúng là một cô gái đặc biệt. Trình Hảo đứng bên cạnh thì thảo. Vân Mộ Hàn thoát tim, có cái gì đó thật lạ lẫm trong tim anh. Chào em, anh là Trình Hảo, có muốn đấu một hiệp nữa không? Vân Mộ Hàn không ngờ, người đứng ra chào hỏi trước tiên là Trình Hảo. Cậu này lúc nào cũng thờ ơ với mọi việc, thế mà giờ không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy đến bắt tay cô bé. Trong tim anh bỗng có chút ghen tị. Toàn là bại tướng, chán lắm. Án dĩ mạch lướt vân bộ hàn đang đứng bên cạnh. Mặt lạnh thế, anh ta không biết cười à. Chàng trai trầm lặng này đứng ngược sáng, ánh mắt trời rực rỡ đang trải sau lưng như một màu nền thật đẹp. Còn anh ta nổi bật trong bức tranh sơn giàu kỳ lạ ấy Thịch, thịch Tìm sĩ mạch đập mạnh Cảm giác lạ lùng đó Phải rất lâu sau cô mới biết Đó chính là tình yêu xét đánh Hôm nay em thắng một hiệp Nên sẽ được miễn tiền nét Trình Hạo nói với anh sĩ mạch Thật không? Anh trả tiền cho em à? Sĩ mạch hỏi lại Không chỉ có thế Sau này sẽ miễn phí hết Đây là hàng nét của anh Yeah, em thấy các anh chơi cũng rất hay Không có mấy người thắng được em đâu Em tên là An Dĩ Mạch Rất vui được làm quen với các anh Nghe nói có thể chơi game không mất tiền Dĩ Mạch phấn khởi ngay lập tức Ánh mắt rờ rờ như đèn pha Chào hỏi nhiệt tình Cậu béo thì đẩy gọc kính ra Đúng lúc tắt kẻ đổi màu Vân một Hẳn lướt nhìn cô khẽ cười Hóa ra là một cô nàng tóc vàng hoe. Nóng quá, anh mời em đi uống nước nhé Vân Bộ Hàn điềm tĩnh nói với An Dĩ Mạch Hay quá, em đang thèm uống nước độc đỏ đây Sĩ Mạch không ngại ngùng đồng ý ngay lập tức Lúc đó cô không ngờ rằng Mười năm tiếp theo của mình sẽ ngoặt sang một hướng khác kể từ ngày đó Nhiều năm sau, Dĩ Mạch tự hỏi Rốt cuộc thì cái gì đã làm thay đổi cuộc đời cô? Cô thường nhớ lại buổi chiều hôm ấy, một đám game thủ vui tính cùng một chàng trai tên Vân Bộ Hàn bước vào cuộc đời cô. Chỉ mấy tháng sau, Dĩ Mạc đã thân thiết với đám người này. Họ đều là sinh viên IT của Đại học F. Trình Hạo Uông Đào và cả Biên Vi là sinh viên dự bị, còn Vân Bộ Hàn hơn họ một khóa, sắp lên năm thứ hai. F là trường đại học nổi tiếng toàn quốc, toàn là sinh viên xuất sắc Những kẻ học ở đây thường rất cao ngạo Đặc biệt là dạng đẹp trai con nhà khá giả như Trình Hạo thì lại càng tự phụ kiêu căng Trình Hạo là nhân vật cầm đầu trong đám sinh viên này Vì nhà mở hàng internet nên khả năng chơi game của cậu đứng đầu toàn trường Cả đời này, cậu chỉ thua hai lần Một là thua Vân Bộ Hàn, hai là thua An Sĩ mạch Vân Bộ Hàn là chàng trai kỳ bí của trường F Từ hồi còn học phổ thông, năng khiếu lập trình thiên bẩm của anh đã được phát hiện Ngày năm thứ nhất, đã được khoa IT trường F quyết định giữ lại học cao học Còn được làm trợ giảng cho giáo sư, tham gia một số hoạt động nghiên cứu sang chế khoa học rất tiêu biểu của trường Thua anh, trình hạo không có gì để nói Nhưng thua anh dĩ mạch, thì cậu không phục Cổ nhóc ngọc hành lẹt đẹt, đầu óc ngứa nga ngứa ngẩn này, sao có thể thắng được cậu? Hai người đấu đi đấu lại mấy bận, chẳng mấy chốc trở nên thân thiết như bạn thân bao nhiêu năm Ngoài trình hạo ra, người Dĩ Mạch thích chơi nhất là Vân Bộ Hàn Trước kia với sinh viên yêu tú, Dĩ Mạch thường nị vị nể mà tránh xa Nhưng Bộ Hàn là ngoại lệ, dù ở trường F anh là sinh viên xuất sắc hạng nhất Nhưng trong mắt Hàn Dĩ Mạch thì anh chẳng khác gì cô, cũng hàm chơi không chi tiến thủ Dĩ Mạch tin chắc rằng mộ Hàn không thích học ngành hệt như cô vì ngày nào anh cũng đều ngồi cả buổi ôm máy tính ở hàng internet nhà trình Hạo. Cao thủ ẩn mình giữa thành phố xuất hiện khiến cho Dĩ Mạch sung sướng như tìm thấy tri ân. Có lần Dĩ Mạch cầm bài kiểm tra đầu tiên từ khi nhập học thờ ngắn thở dài. Cô ngắn ngắm nguẹo đầu nguẹo tai dùng bút chì giả chữ ký của bố mẹ. Em cứ tẩy tiếp thì sách tờ giấy mất. Trình Hạo đưa tay giật lấy chiếc tay trong tay Dĩ Mạch, ngó bài kiểm tra của cô một hồi lâu, bỗng cậu phì cười phun ra cả nước trà trong miệng. Anh muốn chết à, làm bẩn bài kiểm tra của em rồi, em còn phải nộp lại cho cô đấy. Dĩ Mạch trợn mắt nhìn Trình Hạo, cuống quýt lau nước trà trên bài kiểm tra. Thế này trông mới thật, bố mẹ em nhìn thấy bài kiểm tra này thế nào cũng phản ứng như thế. 17 điểm. Có người thi được 17 điểm này bà con ơi, mọi người ra mà xem đi này. Bài kiểm tra được truyền từ tay người này đến người khác, sĩ mạch lập tức tái mặt. Toàn là câu dễ, bài này thi hồi cấp 3, điểm trung bình của tớ phải trên 90, béo thế thế nào? Uông Đào vừa phối được bài kiểm tra, liền lắc đầu thử dài, đưa cho cậu béo đang ngủ gật ở bên cạnh, sau đó tiếp tục vùi đầu vào học tiếng Anh. Á... 17 điểm, kinh quá, bài này có đến 40 câu là trách nhiệm, thế mà em chỉ được 17 điểm. A Dĩ Mạch, em rốt vừa thôi chứ, có nhắm mắt đánh dấu bừa cũng phải trên 20. Anh Vân, anh xem con bé này rốt đến hết túc chữa rồi. Cậu béo bị tờ kiểm tra đầy dấu ích đạo này làm cho tỉnh cả ngủ, cậu vội chuyển cho Vân Mộ Hàn đang nghịch máy tính xem. Em không thèm nói chuyện với đám học trò các anh, 17 điểm là thấp lắm à. Từ dưới đếm lên, em chỉ đứng thứ tư. Lớp em vẫn còn có bài 15 điểm và một bài 12 điểm. Sĩ mạch miễu môi lầu bầu. Không đứng thứ nhất từ dưới đếm lên đã là tiến bộ lớn của cô rồi. Vì lần kiểm tra này mà lâu rồi cô không bước chân vào hàng internet. Mỗi câu hỏi trong bài, cô đều suy nghĩ kỹ càng rồi mới điền đáp án. Vốn tưởng ít nhất cũng đạt điểm trung bình, ai dễ lại có 17 điểm. Được 17 điểm đã là rất tiến bộ rồi Làm hết cả bài không bỏ câu nào Chỉ có điều làm sai hết thôi Mộ Hàn cầm bài kiểm tra trao mày nói Dù hết sức thông cảm với cô Nhưng đúng là anh không biết phải làm thế nào Mới làm được bài kiểm tra 17 điểm như thế này Em kệ các anh Giọng dĩ mạch như sắp khóc Giật lấy bài kiểm tra trong tay vân Mộ Hàn Vì mạch tay quá Xoát một cái tờ giấy rách làm đôi Tất cả mọi người đều im bặt, lúng túng nhìn nhau. Mộ Hàn nhìn bài kiểm tra chỉ còn một nửa trong tay, ánh mắt hơi hoảng hốt. Dĩ mạch vò tròn nửa tờ giấy còn lại trong tay, cô cúi đầu không nói nên lời. Nước mắt rơi lã trã. Thấy cô khóc, mọi người càng lúng túng hơn. Đám con trai vẫn còn chưa biết sự đời này, không biết an ủi con gái như thế nào. Mà đứa con gái này lại lạ dĩ mạch, cô bé thường ngày vẫn cười hi hi ha ha. Gặp chuyện gì cũng như hư không, án dĩ mạch luôn vui như Tết. Ai ngờ, người vốn không bao giờ lo học hành, này lại khóc lóc đau khổ vì một bài kiểm tra 17 điểm. Anh dán lại giúp em nhé. Không cần, các anh thích cười thì cứ cười đi. Dĩ mạch giận dữ chừng mắt nhìn phần bộ hàn, vừa lấy cắp sách lao ra khỏi hàng internet. Liệu nó có nghĩ quẩn không? Nghe nói người bị tổn thương hay? Chỉnh hạo còn chưa nói hết, mộ hàn đã chạy theo dĩ mạch. Đến bản thân mộ hàn còn không rõ, tại sao anh lại đuổi theo cô như thế? Bao năm sau anh vẫn nghĩ. Có lẽ ngày mùa hè đó, khi cô đứng dậy giữa đám đông lùa mái tóc dài, anh đã yêu cô rồi. Phần mộ hàn tìm thấy dĩ mạch dưới một tán cây ven sông, cô co người ngồi ôm gối. Một chiếc giày nằm sát bờ sông Nhìn từ xa, suýt nữa thì tưởng cô định trầm mình tự sát thật Lúc anh không làm được bài, bố mẹ có trách anh không? sĩ mạch nghiêng đầu tựa trên cối khẽ hỏi anh Anh... anh không có bố mẹ Mộ Hàn cảm thấy cổ họng khô khóc Anh vốn định nói anh chưa bao giờ bị điểm kém cả Nhưng không biết tại sao anh lại thốt lên câu Anh không có bố mẹ Nghe mộ hàn nói, dĩ mạch ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt trong veo vẫn còn ngấn nước tuyệt đẹp hướng về phía anh. Đôi mắt trong trèo đó khiến trái tim mộ hàn đập mạnh. Bố em là phóng viên, thường hay đi công tác xa. Mẹ em yếu lắm, không lo được việc nhà. Em từ bé đã không có ai chăm nom, Nhiều lúc em cứ nghĩ, đối với bố em, sự nghiệp quan trọng hơn con cái ruột của ông. Có lúc để bài kiểm tra để trắng về cho bố ký Cứ tưởng sẽ bị ăn đòn một trận nên thân Thế mà bố chỉ nói một câu Lần sau cố làm tốt hơn Nói xong lại xách túi đi phỏng vấn Bố em bận lắm, đến thời gian đi họp phụ huynh cũng không có Sĩ Mạch không thắc mắc gì về câu nói vừa rồi của mộ hàn Cô tự kể lại chuyện của mình Hồi trước em không chịu học là vì muốn chốc tức bố Làm cho bố chú ý đến em Nhưng em không ngờ mình lại gây chuyện lớn Tháng trước mẹ phát hiện ra bài kiểm tra trên bàn em Tự nhiên ôm ngực ngất lịm. Em sợ lắm, em không biết mẹ bị làm sao Trước kia dù mẹ có ốm đến mấy Cũng không đau quằn quại như thế Bố từ bệnh viện về nhà Vừa thấy em đã tắt em một cái nổ đom đóm Bố nói mẹ chút nữa thì vì em mà út chết Bố nói bố hối hận vì đã sinh ra đứa con gái như em Nhìn thấy mẹ gầy gò xanh xao trên giường bệnh Em thấy mình thật vô dụng Sau này em sẽ không làm mẹ giận nữa Hôm nào em cũng chăm chỉ học Nhưng nhưng đúng là em hết thuốc chữa rồi Có cô thế nào cũng không vươn lên được Bố em chỉ vì lo lắng quá cho mẹ em thôi Bố không trách em đâu Vân Bộ Hàn nghĩ mãi mới tìm được câu an ủi này Không phải, anh không thấy ánh mắt bố em lúc ấy Em thấy ông ấy muốn rời bỏ em thật Bỏ rơi đứa con gái vô tích sự này Em ngốc lắm phải không? Bài kiểm tra đơn giản như thế Mà cũng chỉ được có 17 điểm Em phải làm thế nào mới học khá hơn đây? Sĩ mạch sụt xịt đau khổ nhìn mộ hàn Anh sẽ kèm em học Vân mộ hàn không đắn đo nói vậy Thật không? Thôi, anh dạy em chơi điện tử cũng được, bài phở em đi hỏi chính hạo là được rồi Xem ra các anh chàng mộ hàn này cũng không khá hơn cô là mấy Hôm nào cũng chơi điện tử miệt mài, có khi càng dậy càng tệ Cái gì? Vân mộ hàn tức tối lườm dĩ mạch Cái con bé ốc bã đậu này thật là Có biết bao nhiêu người mơ được anh phụ đạo cho mà không được Thế mà cô bé tổ tạch này lại dám nghi ngờ năng lực của anh Trong vòng 3 tháng, anh sẽ giúp em lọt vào top 10 ở lớp Mộ Hàn tóm lấy tay dĩ Mạch nhìn vào mắt cô kiên định hứa như vậy Sĩ Mạch nửa tin nửa ngờ nhìn anh Cuối cùng đành được trang hay chớ gắt đầu tin tưởng Vân Mộ Hàn vẫn thấy hết sức khó chịu cái con bé ngốc này có cần phải trưng ra bộ mặt sẵn sàng hy sinh thế không? 3 tháng có ghi trả cần đến 3 tháng Chương trình lớp 10 đơn giản thế, anh chỉ cần 3 ngày là xem xong Đến khi thực sự bắt tay vào phụ đạo cho An Dĩ Mạch, Vân Mộ Hàn mới ngao ngắn nhận ra Dạy cô bé này còn khó hơn cả lập trình máy tính Anh thở dài Dẫu gì thì não người cũng khác máy tính, đặc biệt là trong cái đầu của An Dĩ Mạch, thật không biết có chứa thứ gì nữa Lúc giảng bài, cô không nói tới chuyện tranh thì lại xoay sang chủ đề phim ảnh hoặc một game nào đó mới ra gần đây. Tóm lại là, cô không thể nào tập trung học. Có mấy lần, đến chính Vân Mộ hàn cũng bị cô kéo đi lạc đề, quên bẵng luôn là mình đang giả cái gì. Không còn cách nào khác, vì lời hứa 3 tháng, Vân Mộ hàn đánh tăng cường quản lý cô hàng ngày. Càng tiếp xúc nhiều với cô, anh càng nhận ra, dĩ Mạch thuộc tiếp con gái rất đơn giản Cứ hi hi ha ha suốt ngày đầu ông chỉ giặt toàn Miu mẹo lặt vặt ngớ ngẩn Nếu không phải vì câu nói đó của cô Mộ Hàn có lẽ vẫn coi cô Là đứa trẻ mãi không lớn lên được Một hôm Mộ Hàn kèm dĩ Mạch Làm bài tập Có lẽ do bị nhiễm lạnh Nên cứ sàng một câu anh lại khẽ ho húng hắng Vâng Mộ Hàn Anh chỉ hộ em với Đường này vẽ vào đâu đây Sĩ Mạch cầm vào bài tập ngã về phía Mộ Hàn Mộ Hàn vội lùi lại hai bước Lấy khăn giấy ra đưa cho cô Làm gì thế? Anh bị chảy nước mũi chứ có phải em đâu Sĩ Mạch chớp chớp mắt nhìn anh Không hiểu ra làm sao Để em bịt mũi mồm lại Mà nghe giảng, Không tỉ lây đấy Cái cô bé này Lần nào mà mồm xa cũng chọc ánh tức Điên lên mới chịu Cái gì mà chảy nước mũi chứ Phân Mộ Hàn cáu kịch lau mũi để ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp dọi vào, đem theo chút hơi ấm giữa ngày đông Các đường nét trên khuôn mặt mộ hàn người sáng dưới ánh nắng Sĩ mạch ngây người ngắm anh Anh có đôi mi dài, sống mũi thẳng, một đôi mắt sâu thăm thằm Đây chính là lần đầu tiên cô nhìn ngắm phân mộ hàn ở khoảng cách gần đến thế Thậm chí, trông anh còn thanh tú hơn cả con gái Anh đưa giấy lau cho cô, vì sợ cô bị lây cúm sao Lần đầu tiên có người quan tâm chú đáo như thế, lần đầu tiên cô có cảm giác được nâng niu quý trọng như vậy. Mộ Hàn, anh có bạn gái không? Mà xùi quỷ khiến thế nào, cô lại hỏi một câu như thế. Không có. Nhìn khuôn mặt sĩ mạch đang dí sát gần, mộ Hàn bất giác hồi hộp, hơi thở cũng gấp hơn. Đôi mắt của sĩ mạch rất đẹp và trong sáng không chút vẩn đục. Khi cô mở to đôi mắt long lanh không chút e ngại nhìn anh, anh vẫn thấy váng vứt trong người Vân Bộ Hàn, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Dĩ Mạch chỉ là một con bé lớp 10 thôi mà Thế... thế em làm bạn gái anh nhé, được không? Nói xong, Dĩ Mạch chỉ muốn tự đánh vào đầu mình, nói gì mà ngu ngốc thế không biết Người ta đường đường là sinh viên xuất sắc trường F, làm sao thèm để ý đến đứa học sinh trường gà dại như ngươi cơ chứ? Phần mộ hàn ngẩn ra, trả lời được hay là không đây? Chấp nhận thì lý trí mách bảo anh không nên thế, từ chối thì trái tim anh lại hụt hẫng không đành. Dĩ mạch thấy anh im lặng, thì trong đầu bắt đầu tính đối sách. Em quên mất là mình có hẹn trình hạ ôn tiếng Anh. Em đi trước đây Thôi, mất mặt thế này Cứ tẩu phỉ là thượng sách Dĩ mạch cúi đầu cầm cặp sách lên Chạy hồng học Cô chạy biến như một đoạn xa rồi Mới tựa vào tường thở hồn hển. Lời tỏ tình vừa rồi Khiến cô căng thẳng đến mức Tìm muốn bắn ra ngoài May mà mộ hàn còn giữ thể diện cho cô Không từ chối thẳng Thôi đi, dĩ mạch Dĩ mạch nhủ thầm với mình Trái tim mới biết rung động, lần đầu đi tỏ tính đã thất bại. Sau này, làm sao mà nhìn mặt mộ hàn được đây? Xấu hổ chết mất. Vân mộ hàn nhặt chiếc bút máy dưới đất lên. Vừa rồi cô nói xong đã chạy biến đi, không cho anh cơ hội trả lời. Hẹn chỉnh Hạo ôn tiếng anh sao? Tìm ảnh bỗng thấy bức bối. Cái thằng chỉnh Hạo không biết từ lúc nào lại nghiêm túc thế. Thường ngày không thấy nó Thích, thích cô nào được lâu dài Thế mà giờ cứ ra sức chiều chuộng dĩ mạch Hôm nào cũng kèm cô học ngoại ngữ Việc này khiến Vân Mộ Hàn thấy buồn bực bất an Thôi đi, con nhóc đó biết gì mà yêu với Đương Mình mất hết hồn phía vì một con bé trẻ danh, Thầy mà biết thì chắc là thất vọng lắm Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Long Trông Nào, hãy cùng tham gia nhóm Còn Lông Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé! Mộ Hàn hít một hơi thật sâu, ném cây bút và sọt xác. Liên quân tám nước là Anh, Mỹ, Nhật, Tây Ban Nha. Sai rồi, là Ý, không phải Tây Ban Nha. Vân Mộ Hàn nhìn hai người, người cách đó không xa, cảm thấy càng lúc càng nặng nề. Không để ý, nhập sai mã trên máy tính. Anh cáu kỉnh, nhấn nút Backspace, xóa sạch toàn bộ phần vừa lập trình. Mấy ngày nay, dĩ mạch không đến tim anh phụ đạo. Mới đầu anh còn thấy như thế tốt nhất, tránh để hai người đều ngượng Ai ngờ, cô nhóc này ngay ngày bám lấy Trình Hạo để nhờ giảng bài, không để ý gì đến anh cả. Có một lần, cậu béo hớt hớt hải hớ hớ hớ chạy đến hỏi anh. Có phải dĩ mạch với Trình Hạo đang hẹn hò không? Anh bỗng nhiên tức đến mức muốn nện cho chàng bé một trận. Có muốn anh cho em biết cách nhớ bài tốt nhất không? Trình Hạo cầm quyển sách, khẽ đập lên đầu anh Dĩ Mạch. Có cách à? Sĩ Mạch nhìn cậu vẻ nịnh nọt, cô nghiêng đầu lại gần. Anh kể cho em một chuyện nhé. Có học sinh nọ, lần nào kiểm tra cũng đạt điểm cao nhất. Cậu ta nói, đó là vì cậu ta có phương pháp học rất dễ vào. Anh ngàn đạt phát, mỗi nhật ý ới, em hiểu chưa? Không hiểu Đôi chân mày của dĩ mạch dính vào nhau Cô chả hiểu anh định nói gì óc em là ông đậu à Anh Nga đạt phát Mỗi nhật ý ới Đọc từ tựa tên của liên quân tám nước Anh Nga Đức Pháp Mỹ Nhật ý áo Trình Hạo Đâu anh là máy tính à Cách ngay thế này Sao anh không bảo em sớm Dĩ mạch mặt để về sùng bá nhìn Trình Hạo Ừ anh là người máy mà Chúng ta làm câu tiếp theo nhé Chiến tranh giáp ngọ là năm bao nhiêu? Cậu là đồ mèo máy thì có Mộ Hàn lệnh lùng Đệm thầm một câu trong bụng Hôm nay Trình Hạo và Dĩ Mạch Đều mặc áo len màu kem Thoạt trông cứ như một đôi tình nhân vậy Vân Mộ Hàn Vì phát hiện cái này Mà đứng ngồi không yên Anh nạch nề niệm tay lên bàn phím Trình Hạo ngoái đầu nhìn Vân Mộ Hàn Nở nụ cười đầy ẩn ý có thế này ai mà nhớ được Dĩ Mạch vừa ngất xỉu, Cô chọn môn xã hội vì tưởng sĩ học Xem ra cô không chỉ rốt môn tự nhiên Với môn xã hội Cũng e là không có ngày mở mày mở mặt được Nhắc em nhé Mai 8 chiều buôn Trình Hạo cười nhẹ nhàng Em biết rồi Là năm 1984 Dĩ Mạch hứng chí đứng bật dậy Đúng lúc Trình Hạo đang cúi xuống nhìn cô Hai người không chú ý va đầu vào nhau Vân bộ hàn nghe thấy tiếng động thì ngước nhìn họ, vừa lúc thấy Trình Hạo đang xoa chán cho dĩ mạch. Anh hừ một tiếng, sắc mặt trông còn tệ hơn cả trước. Hết đau chưa? Ôn tiếp nhé! Trả lời đúng có thưởng đấy. Trình Hạo nhìn dĩ mạch đầy yêu thương, cái cô bé vô tâm vô tính này dễ thường quá đi mất. Thưởng gì thế? Nghe có phần thưởng, dĩ mạch hí hưởng trông thấy. Bí mật, trả lời trước đã. Marx sinh năm nào, mất năm nào? Toàn là những câu hỏi vớ vẩn gì đâu. Vân bộ ảnh đeo hết vồn vào, không nghe thấy thì trong bụng cũng không tức. Hai kẻ kia thích làm ồn cứ việc làm ồn. Lại là số, em làm sao mà nhớ được? Nếu thuộc được thì em đã không trượt môn sử. Anh nhắc em vậy. Mãi tuôn mãi tuôn, mãi tuôn tuôn đi bán. Năm sinh năm mất của Marx. Là 1818-1883 Thưởng, mau thưởng cho em Dĩ mạch búng tay đánh tách Mãi tuôn mãi tuôn Mãi tuôn tuôn đi bán Quá dễ nhớ Nhắm mắt lại Trình hạo cười Bụng bắt đầu hồi hộp vì việc sắp làm Dĩ mạch hiếu kỳ nhắm mắt lại Phân bộ hàn liếc quan sát hai người Bỗng nhiên anh đứng bật dậy Tay nắm chặt thành nắm đấm Trình hạo nhìn dĩ mạch Da cô rất trắng, trông hơi xanh như tiếu máu Hàng mi giải và cong út dùng khe khẽ, hai cánh mũi xinh xinh khẽ phập phồng theo hơi thở Đôi môi miếm nhẹ nhàng, thành một đường cong mềm bại Cậu cúi sướng, chậm chậm ghé sát miệng lại gần dĩ mạch <cười> Bỗng có một sức mạnh gây gớm đẩy bật cậu ra Án dĩ mạch, em còn nửa tiếng đồng hồ để đến trường đấy Giọng nói nhiều khắc của Vân Mộ Hàn Làm cho Dĩ Mạch giật bắn mình Cô mở tròn mắt nhìn anh Hoàn toàn không hiểu nổi nỗi tức giận của anh từ đâu đến Trình Hạo quan sát hai người như không có việc gì xảy ra Ánh mắt tối sầm lại Dĩ Mạch nhìn đồng hồ Đúng là sắp một học rồi Cô cũng không kịp để tâm đến thái độ bất thường của Mộ Hàn nữa Vội vàng nhét sách vở vào trong cặp Hớt hớt hớ hại lao đi Anh đưa em đi Trình Hạo đuổi theo Khi lướt qua vân bộ hàn, mép cậu khẽ nhếch lên, lạnh lùng nở một nụ cười khiêu chiến. Sĩ Mạch, lên xe, anh đưa em đi. Trình Hạu đạp xe theo, cố gọi cô bé đang chạy thục mạng bên đường. Sĩ Mạch thấy Trình Hạo gọi thì vội chạy đến. Đúng lúc này, một chiếc xe đạp khác phóng đến, xen vào giữa hai người. Trình Hạo sao mới đó mà anh đã kịp thay quần áo rồi? Sĩ Mạch nhảy lên xe thắc mắc. Cô kéo áo Trình Hảo, chiếc áo này sao trông quen thế, trông giống chiếc của vân mộ hàn mặc. Á, sao lại là anh? Đến khi nhìn rõ người trên xe, dĩ mạch mới giật mình toát mồ hôi. Vừa rồi rõ ràng là cô nhảy lên xe Trình hạo sao giờ lại thành ngồi xe mộ hàn? Chẳng lẽ do tương tư quá nhiều nên tư duy hỗn loạn rồi sao? Đến khi hóa nhìn lại, thấy Trình Hạo đang nhìn họ từ tít đằng sau cô mới sức hiểu ra chuyện gì. lẽ nào, lẽ nào vân bộ hàn cố ý làm vậy? ý này khiến cô vui vui. ngồi vững vào, đừng có xoay nghiêng xoay ngửa, mà cũng có đừng có cười ngớ ngẩn như thế. vân bộ hàn nghiêng đầu, ngó thấy sĩ mạch đang tủm tỉm cười, Cáu kỉnh quát ầm lên. em có cười đâu? sĩ mạch chối bay. thấy buổi sáng nín cười của cô, mộ hàn cũng bất giác mỉm cười. Lần trước ở nhà anh, chuyện em nói Gì cơ? Nghe anh nhắc đến chuyện lần trước, mặt dĩ mạch nóng bừng lên Anh bảo này, lần sau việc tỏ tình cứ để con trai làm, anh quyết định cho em một cơ hội Vân Bộ Hàn mỉm cười Khỏi phải nói, cô nàng ở đằng sau mở cười trong bụng như thế nào Gió to quá, em không nghe rõ Dĩ mạch hét lên, tim thập thình thịch Vừa rồi, hình như Vân Bộ Hàn nói cho cô một cơ hội. An dĩ mạch, em có muốn làm bạn gái của anh không? Gì cơ. Anh bảo này, sau này em đừng ôn bài với Trinh Hảo nữa, tất cả các môn anh sẽ dạy hết. Ừ, thế còn điện tử. Dĩ mạch rảo mọt lên đành hanh Anh dạy. Không được thân mặt với đám con trai, tan học anh sẽ đón em đúng giờ. Vân Mộ Hàn, em có thể không đồng ý được không? Sao chưa gì anh đã giống phụ huynh của cô thế này? Không được, Vân Mộ Hàn nghiêm nghị trả lời. Nhưng nếu em hối hận thì làm thế nào? Nhịn đi. Hối hận cũng phải nhịn á. Sĩ mệt ngao ngán, giữ chặt lấy vạt áo của Vân Mộ Hàn. Như thế này có phải là cô tự làm khổ mình không đây? Những ngày sau đó, An Dĩ Mạch đều xuất hiện với tư cách là bạn gái của Vân Mộ Hàn. Mộ Hàn chơi bóng rổ, thì Dĩ Mạch sẽ có mặt cổ vũ. Có lúc suối quẩy, cô còn bị bóng đập vào người. Buổi tối Mộ Hàn đi học, Dĩ Mạch ngồi bên cạnh nghe. Ngay cả giờ học của bản thân cô còn không đi tích cực như thế. Có lúc bị giáo sư gọi đứng dậy trả lời, cô vội vàng đá bóng sang chân anh. Vấn đề này quá phức tạp, em xin được trợ giúp từ một người bạn. Vân Mộ Hàn Tất nhiên, Vân Mộ Hàn cũng không phải tay vừa. Mỗi ngày anh đều có mặt đúng giờ ở cổng trường của An dĩ mạch, chờ cô tan học, ngày mưa cũng như ngày nắng. Dĩ mạch thường phải dùng cặp sách che mặt nhìn lên xe của Vân Mộ Hàn trong tiếng bàn tán xuân sao của đám bạn học. Người ta đều nói, tình yêu thật vĩ đại. Dưới sự dạy dỗ của Mộ Hàn, thành tích học tập của Dĩ mạch đúng là tiến bộ đáng kể. Sau khi phân bàn tự nhiên và xã hội, cô từ học sinh bé, một bước trở thành học sinh giỏi. Với phương pháp ghi nhớ hợp âm mà Trình Hảo phát minh ra, dĩ mạch như cá gặp nước trong bàn xã hội. Theo đạt tiến bộ của dĩ mạch, cô giáo cũng ngày càng quan tâm đến cô. Sao lại không chứ? Trường học này vốn có tiếng là tồi tệ. Khó khăn lắm mới có được một học sinh yêu tú như vậy. Ít ra cũng phải chú ý bồi dưỡng chút chứ. Kết quả của việc chú ý bồi dưỡng đó là Di Mạch được mời vào văn phòng giáo viên. Cô giáo chủ nhiệm thẳng thắn ân cần nói với cô về vấn đề yêu sớm. Kiểu như là tương lai của em còn dài, đừng để lỡ bước một lần để rồi sau này phải hận cả đời. Di Mạch ngây thơ nhìn cô giáo nói Tình yêu không phân biệt sớm muộn, đó là thứ tình cảm chân thật nhất của con người. Nói rồi, còn long lanh mắt nhìn cô hỏi Thưa cô, nghe nói cô vẫn chưa tìm được người yêu ạ. Rõ khổ, cô giáo chủ nhiệm sắp 30, mai muốn liên tục mà vẫn chưa lấy được chồng. Nghe câu này thì thấy bị tổn thương nặng nên quyết định không đề cập đến chuyện yêu đương với dĩ mạch nữa. Mộ hàn, cô giáo hỏi em có yêu sớm không? Tàn học, dĩ mạch hứng chí khoe với văn mộ hàn chuyện mình được cô giáo quan tâm. Em trả lời thế nào? Mộ hàn nhịn cười nhìn dĩ mạch. Cô nàng này, để biết để tâm đến lời cô giáo từ khi nào thế nhỉ? Em nói, em thấy chúng ta yêu nhau quá muộn thì có. Dĩ mạch nghiêm mặt trả lời, làm vấn mộ hàn suýt sạc cười. Chỉ hận gặp nhau quá muộn, chắc cô nhóc định nói đến cái câu sạc mùi kiếm hiệp diễm tình này đây. Thế thì có nên ăn mừng vì chúng ta đã gặp được nhau không nhỉ? Tối đi karaoke nhé. Nghe bộ hàn hào hứng lên kế hoạch, xí mạch thấy lạnh gáy. Vân bộ hàn có biết danh là ông vua lạc điệu, việc hát hò này, dẹp đi là hơn. Đi ăn lẩu đi. Hàng lẩu xa lắm. Vân bộ hàn không chút do so dự từ chối luôn. Không phải lo, nghe nói bố trình hạo vừa mùng một chiếc Santana 2000, chúng ta có thể sao cho anh ấy giải quyết việc đi lại xem xem em thấy tiền là mắt sáng như sao kìa sao hối hận vì không chọn anh chàng đi xe con đó à nghe nói đến trình Hạo phân bội hàn không thể thấy không bất an hôm đó cái hôn hụt của sáng nhóc khiến anh mất hết bình tĩnh đến giờ nhớ lại vẫn thấy khó chịu em không hối hận mà là bạn trai em ghen rồi Santana 2000 thì có gì mà gây gấu chứ Nói cho anh biết, sau này em sẽ mua 7 màu BMW, mỗi ngày đi một cái, cả tuần không lặp lại Dĩ mảnh dương dương tự đắc Chút tài bọn của em mà có tiền thì còn nói đi BMW làm gì? Phần bộ hàn cười lắc đầu Em thích nó BMW nghĩa là Be My Wife Em thấy những người lãng mạn thường lái xe đó đi cầu hôn được, sau này để mặt em có BMW, anh sẽ chấp nhận lời cầu hôn của em. Vân bộ hàn, cầu hôn là việc của anh chứ. được, anh sẽ cưỡi một con ngựa đến cầu hôn vậy. Vân bộ hàn, ngựa BMW, be my wife. chiếc xe BMW màu xanh lam lướt đi trên đường phố vân trạch, xuyên qua vô số ánh đèn màu mè rực rỡ. Cổ tích cuối cùng vẫn là cổ tích, nhiều năm sau khi anh tưởng sức mua được mấy chiếc xe đó, nhưng câu Be my wife vẫn không dùng để nói với người con gái đó. Đài Giao Thông văn Trách phát một bài hát cũ, giọng hát buồn bã của Chu Trịnh Bình lặp đi lặp lại đoạn điệp khúc. Những hẹn ước dịu dàng và lời thư vương vấn, thể non hẹn biển, chỉ là tuổi trẻ dại khờ. An Sĩ Mạch